các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đổng nhanh khách tới coi đúng thiệt là đông đuổi đi um hết vậy ta. Có người từ vũ ngào, vô có người từ Cà Mao lên tới đó ai cũng khen bà coi hay hết trơn à. Thầy Trấn Quốc không muốn nghe thêm nữa, thầy khóa cửa và đi nhanh ra đầu hẻm. Hóa ra mấy tháng nay thầy vắng khách là vì người ta dồn sang bên ấy. Thầy không còn độc quyền hốt bạc nữa vì đã có cạnh tranh cơ chế thị trường thì đành phải chấp nhận chứ biết làm sao. Thầy quăng điếu thuốc mới hút được vài hơi, rảo bước đi nhanh sang con hẻm cầu sắt. Quả đúng như bà hàng xóm mới tả. Từ xa, thầy đã nhìn thấy, trong sân một căn nhà nhỏ, khách hàng đứng đầy ngoài sân chờ đến phiên mình, giống hệt như sân nhà thầy 2 năm về trước. Thầy thơ thẩn tiến lại gần, thoáng thấy cả những khuôn mặt quen thuộc vẫn đến gặp thầy để xin số hoặc đổi số. Vài người gật đầu chào thầy, có kẻ thân tình chọc ghẹo. "Thầy vô xin khỏe hả thầy? Thầy muốn coi ông em nhường thầy vô trước nè thầy." Thầy Trấn Quốc không nhếch mép, mắt thầy mở to đăm đăm nhìn lên tấm bảng gỗ gắn trên tường, sát cửa ra vào, có ghi mấy dòng quảng cáo, nét sơn còn mới nguyên. "Cô Minh Tâm, 10 năm nổi tiếng ở núi Sam Châu Đốc, chuyên xem khí sắc, biết vận hên xui, cho quẻ cầu tài, đặc biệt" bùa yêu bí truyền. Thầy Chân Quốc toát mồ hôi, rẽ đám đông bước hẳn vào trong sân để nhìn cho rõ bà Minh Tâm đó. Cô Minh Tâm nào, không lẽ là người thân chủ vẫn thường đến nói chuyện với thầy và ân cần tặng quà cho thầy, chắc là trùng tên, nhưng cũng có thể là đúng, bởi lần cuối cùng gặp thầy, chính bà Minh Tâm đã coi khí sắc và quả quyết thầy đang gặp phận xui. Thầy đứng nép sau cửa sổ trông vào, quả nhiên không cần nhầm lẫn được nữa. Trịnh Bả Minh Tâm đại các của thầy đang ngồi đối diện một nữ khách hàng. Chỉ khác một chút là hôm nay bà mặc áo choàng dài, màu sắc rực rỡ như một loại áo mưa mỏng từ trên xuống dưới, không cài nút, bên trong là áo thun trắng sát nách và quần jean bạc, cả quần vẫn trễ sâu xuống dưới rốn. Chưa biết Bả Minh Tâm đoán số có hay hay không, nhưng một phụ nữ trẻ đẹp lại ăn mặc sexy như thế thì thầy Trấn Quốc không tài nào có thể cạnh tranh nổi khách bỏ thầy chẳng nghĩ sang gặp bà cũng là hợp lý rồi. Thầy Chấn Quốc đứng lặng bên tường một lúc, rồi lững thững quay ra. Sau lưng còn nghe vang vẳng giọng nói quen thuộc của bà Minh Tâm. Ờ thứ bồi yêu này kêu bằng âm dương đại ngải, bảo đốt lá bùa này lấy cho pha vô li nước cho ông uống, ông sẽ quay về với bà. À, nếu bà dùng loại bùa này không linh nghiệm, bà cứ trở lại đây, tôi sẽ cho bà loại mạnh hơn, kêu bằng Bách Niên Tương Tư Thảo, chỉ có trên núi Hoa Sơn bên Tàu thôi đấy nhé." Thầy Chấn Quốc cúi đầu bước ra, trước bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác của khách hàng cũ. Khóa ra bao nhiêu lần, bà đến gặp thầy chỉ để học nghề cũng giống hệt như thầy trước đây, đến xem thầy chi bên phố Nguyễn để ăn cắp kinh nghiệm. Ngờ năm nay, bà đã thành đồng nghiệp cạnh tranh gay gắt với thầy. Đã kéo hết khách của thầy, khiến thầy càng ngày càng ngồi ngáp trong căn nhà vắng lạnh đang biến dần thành chùa bà đành.